Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng mà bằng mọi giá, nó sẽ cho tôi đi về, vào, uh, đi về đời đó, tức là ra khỏi tù là năm 2005, và nó sẽ theo tôi suốt cái quá trình này. Chú Thảo ơi, chú có biết không, khi mà con tỉnh dậy, con nghe họ kể lại như vậy, tự nhiên cái con hứa đại. Nếu như mà cái lời nói đó là sự thật Thì con hứa sau này khi về đời Con sẽ lập bàn thờ Và mỗi năm đến ngày 23 tháng 7 âm lịch Thì con sẽ làm đám dỗ cho ông Tú Để con tiếp tục câu chuyện Cái ngày xử nó lại đến nữa Tôi bị kêu án 7 năm Y chang Đúng như lời của em Tú báo trước Tôi cũng là người đầu tiên nằm tại cái phòng này mà bị dâm nhập. Chắc có lẽ là em tú hạp tuổi tôi, nên sau đó em thường về mượn xác tôi nhiều hơn. Rồi kể từ ngày tôi có án, sau đó một tuần tôi mới bị chuyển phòng qua buồng giam những người có án. Nằm chờ ngày đi trường. Mấy đứa ở phòng 2 sau khi xử rồi lại qua chung phòng với tôi lại gặp nhau nữa. Tại phòng 21 này, Tôi đã được ở chung với mấy người chung vụ Trong đó có nhỏ bạn chơi thân Vì ở gần nhà Rồi tụi nó có kể cho nhỏ bạn Tên Thúy về việc của tôi Đã xảy ra tại buồn hai, Rồi ngày đi trường đã đến Tôi và Thúy lại di lý lên trên trại giam Bố lá Thế là Giữa dòng lao lý có gì vui Ta hát cho rơi đi nỗi buồn Nhìn trời trắng qua khung cửa sắt Ngắm cánh chim trời, khác tự do. Lên bố lá ít ngày thì đêm đó tôi lại bị dông nhập. Mà ở bố lá ác lắm. Cán bộ nó đánh phạm nhân ghê gớm hơn nhiều. Nhỏ thí nó đã được nghe kể rồi. Nó thấy tôi như vậy nên khi mà bị dông nhập nó chơi luôn nguyên một thao nước nó tạt vô người tôi luôn cho ướt mem luôn. Thế là dông thoát ra. Người tôi ướt như chuột lọc. Đã ơ tù mà đêm nào cũng dính nước vào ban đêm như vậy nữa. Chắc có lẽ là em Tú đã đi theo tôi suốt quá trình, theo như là em đã báo trước. Lúc đó phải nói tôi lo sợ dữ lắm luôn. Tôi sợ nhất là cán bộ có thể đánh tôi chết vì cái tội mê tính dị đoan. Nhiều khi đánh không biết gì căn cứ gì, mà mượn cái cớ đó để đánh cũng được. Nên tôi có gian giái. Em ơi, em có thương tôi thì Em đi theo tôi thôi, đừng có bao giờ mượn xác tôi nữa. Ở đây cán bộ nó đánh ác lắm. Tôi không muốn là bị đánh chết giống như em đâu. Má của tôi đang chờ trong ngóng tôi từng ngày để mà tôi trở về đó. Chắc có lẽ em Tú đã hiểu. Cho nên sau khi mà tôi từ bố lá lên hàm tân G30D để cải tạo, em Tú không còn về nữa. Tôi ở K5 cải tạo cực lắm. Ngài giác tới 10 cây cuốc đi mấy cây số, đi làm cỏ hay xà cờ, rồi còn làm chuyện này chuyện kia. Khi mà gia đình lên, tôi có năng nỉ, làm ơn đi, chạy tiền cho tôi chuyển về K1. Chứ mà ở K5 chắc không còn mạng để trở về đâu. Tại vì K5 là nơi mà chứa phạm nhân bị kỷ luật, rồi đây là cái nơi mà nổi tiếng nhất ở các ca Phải nói lao động chua và cực dữ lắm luôn. Thế là chị hai tôi chạy đầu này đầu nọ. Xin tiền cũng có, mượn tiền cũng có. Phải mất hết 5 triệu để lo cho tôi chuyển qua ca 1. Ra đây tôi lại gặp con nhỏ thế Những ngày mà ở tù tội như vậy, tôi cứ nghĩ hoài. Có cải tạo thì mới có ngày về. Nhà tù chính là cái địa ngục trần gian. Đứng cuốt ngoài đồng trời mưa Rồi trời nắng cho khô quần áo Rồi ngày lại ngày qua Đi làm cá thì phải 4 giờ sáng đã đi Mà hôm nào không đủ khoáng về nó Bị nhốt buồn bệnh Phải nói cải tạo mà Mình đâu có quyền lựa chọn đâu Chỉ mong về đời Chỉ có vậy thôi Sau này thì tôi đăng ký Được đi mai đồ cho phạm nhân Ôi chà Công việc nó khỏe hơn nhiều lắm nhưng mà có điều khi mà mai hết giải rồi thì cũng phải lại tiếp tục ra đồng làm cỏ làm xà cừ rồi có mùa thì đi hái điều nếu mà gặp ngay cái mùa có trái điều rồi có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.